Phần 5. 3 bước đến với cuộc sống Ola Đầu tư cho bản thân không phải là ích kỷ mà là biết quan tâm đến người khác Khi trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ có khả năng chăm lo tốt hơn cho nhu cầu của người khác Theo người thầy Ola Hy vọng giờ đây bạn đã hiểu hơn về Ola Và cảm thấy cuộc sống cân bằng và phát triển trong 7 khía cạnh 7 chữ F của Ola là xứng đáng với thời gian và nỗ lực của bạn Bên cạnh đó bạn cũng nhận thức rõ hơn về những trở ngại chính ngăn cản bạn đạt được cuộc sống mình mong muốn và xứng đáng có được đồng thời nhìn thấy những đặc điểm có thể thúc đẩy bạn đến với cuộc sống Ola Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng Nếu bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn phần này sẽ chỉ bạn cách làm như thế nào Ở đây chúng tôi sẽ vạch ra 3 bước đơn giản dẫn đến cuộc sống Ola Đầu tiên, chúng tôi yêu cầu bạn hãy thành thật với bản thân và đánh giá lại vị trí hiện tại của mình thông qua bánh xe Ola. Tiếp theo, chúng tôi khuyến khích bạn đề ra những mục tiêu trong 7 lĩnh vực chính yếu của cuộc sống với bạn kế hoạch Ola. Cuối cùng, bạn sẽ vạch ra một con đường gồm những bước hành động và một hệ thống trách nhiệm. Đó là con đường Ola, con đường đưa bạn đến với cuộc sống Ola. 4 phần đầu tiên là để cung cấp kiến thức giúp bạn giải trí và truyền cảm hứng cho bạn. Phần này đòi hỏi hành động, những hành động đơn giản thôi, nhưng vẫn là hành động. Giờ là lúc bạn phải thực hiện từng bước một, vượt qua những cột mốc và đạt được những gì mình mơ ước. Chương 23 Bước 1. Bánh xe Ola Làm thế nào để lăn bánh trên đường đời? Hành trình tạo dựng cuộc sống mà bạn mong muốn bắt đầu bằng việc thành thật về cuộc sống hiện tại của bạn. Theo người tìm Ola Để phát triển, bạn phải chân thật. Bạn cần tính khách quan để nhìn thấy bản chất của sự việc tại thời điểm này. Nắm được quan điểm này ngay từ đầu và quyết tâm hành động. Bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc sống Ola. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn giống chiếc bánh xe đạp. Trong đó các bộ phận khác nhau đại diện cho các thành tố chính trong cuộc sống. Mặc dù mỗi bộ phận đều độc lập với nhau, nhưng chúng vẫn phụ thuộc lẫn nhau. Một chiếc bánh xe cân bằng sẽ lăn êm ái, nhẹ nhàng và giảm thiểu áp lực trên toàn bánh xe. Có vẻ như đó có thể lăn bánh mãi và chỉ bị hao mòn tự nhiên theo thời gian. Nếu có bộ phận nào đó bị mất, bị vỡ hoặc hư hao, bánh xe vẫn có thể tiếp tục lăn. Tuy nhiên bánh xe phải chịu nhiều áp lực hơn, làm tăng nguy cơ tai nạn và chắc chắn sẽ làm giảm tuổi thọ vỏ xe. Trục bánh xe là bộ phận chính, nó là nền tảng, là cốt lõi tạo ra mọi thứ khác. Nếu không có một trục bánh xe vững chắc và an toàn, thì dù căm xe có cân bằng hoàn hảo đi nữa, bánh xe cũng không sao hoạt động được. Trục bánh xe của bạn là gì? Đây là vấn đề bạn cần suy ngẫm Cuộc sống của bạn được xây dựng từ nền tảng nào? Mỏ neo của bạn là gì? Căm xe Căm xe đại diện cho 7 lĩnh vực chính của cuộc sống. Hãy dành thêm thời gian suy ngẫm về cuộc đời và vị trí hiện tại của mỗi chữ F OLA của bạn. Sức khỏe, tài chính, gia đình, công việc, niềm tin, bạn bè và niềm vui. Hãy thành thật với bản thân. Hãy cho điểm từng chữ F theo thang điểm từ 0 đến 10. Ví dụ, Warren Buffett có thể chấm điểm lĩnh vực tài chính Ola của ông ấy ở mức 10 điểm. Trong khi một sinh viên đại học 28 tuổi sống trong tầng hầm nhà bố mẹ, bán máu mỗi tháng một lần, có thể đánh giá lĩnh vực ấy của mình ở mức 3 điểm. Như thế là còn khá lạc quan. Ở cuối chương này có một bài tập hướng dẫn bạn hoàn tất quá trình này. Vàn bánh xe Trong quá trình chuẩn bị bánh xe Ola, van xe là thứ thúc đẩy bạn là những gì mang đến cảm hứng cho bạn một cách tự nhiên. Khi lốp xe bị xẹp, bạn dùng chiếc van để bơm hơi vào. Chiếc van là nơi bôm đầy hệ thống giá trị cao nhất của mình. Điều gì bơm sinh lực cho bạn? Chữ F nào của Ola tạo động lực cho bạn một cách tự nhiên? Liệu đó có phải là gia đình, tài chính, sức khỏe? Bằng cách vận dụng tài năng bẩm sinh của mình và nỗ lực tiến lên, Bạn có thể bơm đầy nguồn sức mạnh này để cải thiện các lĩnh vực mà bạn còn yếu Đừng quá phức tạp hóa việc này Người tìm Ola và Bánh Xe Cách đây vài năm, tôi được mời tham gia một chuyến chạy xe đạp lên đuối với vài người bạn Tôi nhanh chóng đồng ý và dậy thật sớm vào sáng hôm đó háo hức chờ đợi cuộc kêu lưu Tôi đến nhà một người bạn vào khoảng 7 giờ sáng và lôi chiếc xe đạp leo núi cũ kỹ ra khỏi cốp chiếc xe Taurus. Tôi lắp bánh trước vào, kiểm tra dây sên, bơm bánh xe và điều chỉnh yên xe. Trên đường đạp xe lên núi, tôi đã nhận ra rằng cả hai anh bạn tôi đều đã là những tay lái xe đạp chuyên nghiệp ở miền Đông, đời họ trưởng thành. Tôi bảo với họ rằng tôi thật sự là một tay lái non kinh nghiệm. Họ đã rất tốt bụng cho tôi vài lời khuyên, và bảo rằng họ sẽ đảm bảo cho mọi việc diễn ra thật dễ dàng trên núi. Tôi quyết tâm vấn đấu theo kịp họ, dù cái giá phải trả có là gì đi nữa. Đi được nửa đường thì tôi nhận thấy bàn đạp ngày càng nặng hơn. Nhìn xuống lớp xe phía trước, tôi thấy nó đã xẹp mất một nửa. Sau mỗi 15 phút thì việc đạp xe trở nên khó khăn hơn một chút, và tôi ngày càng kiệt sức hơn. Đến dặn xuống núi, lớp xe của tôi hoàn toàn sẹp lép, Tôi đã học được rất nhiều về việc chạy xe đạp và về cuộc sống qua chuyến đi núi ngày hôm đó Nếu bạn là một người đi tìm Ola giống như tôi Bạn gần như sẽ có một hành trình gian nan nhưng cũng đáng giá ở phía trước Cuộc sống của bạn càng mất cân bằng và lệch hướng bao nhiêu Thì hành trình phía trước của bạn sẽ càng thách thức bấy nhiêu Với nhiều thách thức phía trước như vậy Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng lốp xe của mình đã được bơm đầy Khi tôi đang cố gắng bò lên từ dưới đáy cuộc sống Việc tìm được chiếc van của mình Và dùng nó để bơm căng những chữ ép đang bị xẹp khác của Ola Đã được chứng tỏ là rất có giá trị Chiếc van rất quan trọng Bởi vì nó đại diện cho các giá trị và niềm tin mạnh mẽ nhất của bạn Đây là những thứ đến một cách tự nhiên Đòi hỏi rất ít động lực từ bên ngoài Bạn thức dậy và nhận những thứ này mà không cần cố gắng Nếu hệ thống giá trị cao nhất của bạn là gia đình Bạn không cần đợi ai thúc giục để đi chuẩn bị bữa ăn, mua quần áo cho các con và đảm bảo chúng được chăm sóc tốt. Nó nằm ngay trong gen của bạn rồi. Nếu hệ thống giá trị cao nhất của bạn là tài chính, bạn không cần phải lo lắng về việc tạo ra thu nhập hoặc thu vén chi tiêu. Việc này diễn ra với rất ít nỗ lực. Nhưng sẽ thế nào nếu bán xe Ola của bạn cho thấy rằng lĩnh vực sức khỏe Ola của bạn đang xuống thấp? Và bạn không thể tìm ra động lực để chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe Hoặc xóa đôi giày đi bộ vào Đây chính là chỗ mà chiếc van sẽ thể hiện được giá trị của nó Nếu bạn có thể liên hệ được với điều này Hãy hỏi bản thân Liệu tôi có trở thành một người cha, người mẹ tốt hơn Nếu tôi có vóc dáng cân đối Có nhiều năng lượng hơn và cảm thấy bớt căng thẳng không Liệu tôi có nêu gương tốt cho gia đình mình Nếu tôi tập thể dục và ăn uống khỏe mạnh hơn Liệu tôi có tạo gánh nặng cho gia đình nếu tôi đau ốm liên miên hoặc qua đời vì sức khỏe kém? Bạn có thấy việc sử dụng sức mạnh của chiếc van có thể bôm đầy các chữ F còn yếu kém trong cuộc sống của bạn như thế nào không? Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xác định chiếc van của mình, hãy nhìn xung quanh. Bạn đang để những gì vây quanh mình? Bạn thích làm gì và điều gì đến với bạn một cách tự nhiên? Bạn muốn tìm một con đường tắt? Hãy kiểm tra điện thoại di động của mình. Hãy để tôi giải thích rõ hơn. Tôi có 1.767 bức ảnh và các đoạn phim trong chiếc iPhone của mình. Trong số đó có 1.253 bức ảnh chụp các con. 211 bức ảnh chụp các ngôi nhà đẹp và những mảnh đất mà tôi muốn xây nhà vào một ngày nào đó. 139 bức ảnh chụp những mục tiêu mà tôi đã đạt được trong công việc và những trải nghiệm liên quan đến công việc. 67 bức ảnh và đoạn phim về những trải nghiệm vui như đi nhảy dù, trượt tuyết và du lịch 97 bức ảnh còn lại là về những thứ ngẫu nhiên Ví dụ như chiếc xe thể thao của người thầy Ola, chiếc xe mơ ước của tôi, chiếc lê LFA 11 bức ảnh chụp hình xăm phía sau lưng tôi, đó là hình sơ đồ phá hệ gia đình Và hai bức ảnh cực kỳ đáng xấu hổ mà tôi vừa xóa gần đây Chẳng biết làm thế nào mà nó lại xuất hiện ở đó được Sau khi phân tích nhanh Bạn có thể thấy rằng chiếc van của tôi là gia đình Kế đến là việc tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình thông qua công việc Hãy xác định chiếc van của mình và tận dụng nó Hãy khơi mở điều mang đến nguồn cảm hứng cho bạn Hãy dùng sức mạnh của chiếc van để bơm đầy các lĩnh vực còn yếu khác của cuộc sống Việc này sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống cân bằng và phát triển cuộc sống Ola Người thầy Ola Trục bánh xe Hãy nhận ra rằng thật sai lầm khi xác định trục bánh xe của mình là cái tôi, công việc hoặc tiền bạc Điều đó không có nghĩa là tôi xem nhẹ tầm quan trọng của cái tôi, công việc hay tiền bạc Tất cả những thứ đó đều là những phần không thể thiếu của một cuộc sống cân bằng Tuy nhiên, chúng sẽ là những chiếc van tốt hơn là trục bánh xe Chúng nên là động lực thay vì là nền tảng của bạn. Bản thân tôi vào những năm 20 tuổi đã cố gắng dùng cái tôi làm trục bánh xe của mình. Vào những năm 30 tuổi, mặc dù bánh xe của tôi đang lăn khá ổn, nhưng vì nghĩ mình cần phải nâng cấp, nên tôi chuyển trục bánh xe của mình sang công việc, tiền bạc. Lại một lần nữa, nó lăn bánh khá tốt, nhưng chưa phải là tối ưu. Giờ đây, vào những năm 40 tuổi, tôi đã nâng cấp, Dùng niềm tin để làm trục bánh xe của mình cho đến giờ thì đây chính là nền tảng vững chắc nhất tôi đã trụ lại được khi đọc đến phần này của quyển sách bạn nhận ra rằng tôi thật may mắn mới có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống Tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới và gặp rất nhiều con người thú vị Tôi đã đi chơi với những người giàu có nhất thế giới và học hỏi từ những người nghèo khổ nhất tôi đã leo núi tham dự cuộc thi Ironman, Và tương tác với một số những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nhất trên thế giới Tôi đã ăn những bữa ăn được nướng ở yên sau xe đạp Tôi cũng từng ăn tối với chiếc bánh kẹp thịt vô mai có giá đến 100 đô la tại một khách sạn 7 sao Mục tiêu của tôi từ tất cả những trải nghiệm và những con người đó luôn là để học hỏi Là một người có niềm tin vững chắc ở khẩu hiệu Đừng kể tôi nghe Hãy chỉ tôi thấy Đa phần những gì tôi học được trong đời là từ việc quan sát mọi người, chứ không phải nghe những gì họ nói. Đúc kết lại tất cả kinh nghiệm và quan sát của cuộc đời tôi là thế này. Những con người an lạc nhất, đủ đầy nhất, thỏa mãn nhất và ở trạng thái ô la cao nhất là những người có căn cơ về đức tin. Đức tin chính là trụt bánh xe của họ. Chính niềm tin không bị lung lay vào Thượng Đế đã mang đến cho tôi một nền tảng vững chắc cho mỗi chiếc căm xe của mình. Đức tin mạnh mẽ của tôi cũng mang đến cho tôi một hệ thống giá trị Và một chiếc la bàn đạo đức dẫn đường cho bánh xe tôi lăn bánh Sức khỏe có thể mất đi, kinh tế có thể lụi tàn Con người có thể khiến ta thất vọng, nhưng đức tin vào Thượng Đế thì không Tôi tin rằng Thượng Đế có một kế hoạch cho tôi Và có thể nhìn thấy những điều mà tôi không thể Chính niềm tin này đã mang đến cho tôi sự mãn nguyện và đóng vai trò làm nền tảng vững chắc giúp tôi trụ được trước những giông bão trong cuộc đời. Có phải bạn vẫn chưa ổn định cuộc sống? Có phải bạn đang thành công trong tất cả các chữ F của Ola nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu? Hãy kiểm tra trục bánh xe của bạn. Có thể đã đến lúc bạn cần nâng cấp. Xem xét 7 chữ F của bản thân Để hình dung tình trạng cuộc sống hiện tại của mình, Bạn hãy trả lời những câu hỏi được đưa ra ở trang tiếp theo. Mỗi bản câu hỏi sẽ tập trung vào từng lĩnh vực trong 7 lĩnh vực chính của cuộc sống. Chúng được thiết kế để giúp bạn tự chấm điểm tình trạng hiện tại của bản thân. Có phải bạn đang thành công ở vài lĩnh vực nhưng lại hoàn toàn rối rắm ở các lĩnh vực khác không? Bạn cũng có thể tìm thấy một bánh xe Ola có tính tương tác và một bài kiểm tra về bánh xe Ola ở trang www olalife.com step 1 Hãy cùng bắt đầu nào. Hãy trả lời các câu hỏi sau theo thang điểm từ 1 đến 10. Trong đó, 1 được đánh giá thấp, tệ, ít đúng nhất. 10 được đánh giá cao, tốt, đúng nhất. Hãy ghi con số bạn chọn vào chỗ trống sau các câu hỏi. Sau đó, hãy cộng điểm số của cả 10 câu hỏi lại với nhau và chia cho 10. Hãy khoanh một dấu chấm tròn lên chiếc căm xe đại diện cho lĩnh vực sức khỏe trên bánh xe Ola ở trang 256. Sức khỏe 1. Tôi sẽ chấm điểm sức khỏe hiện tại của mình bao nhiêu điểm? 2. Tôi sắp hay đạt được cân nặng lý tưởng của mình chưa? 3. Sức khỏe tinh thần tổng quát của tôi đạt bao nhiêu điểm? 4. Tôi tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần 5. Mức độ nỗ lực của tôi trong khi tập thể dục 6. Ngoài giờ tập thể dục, tôi thấy mình năng động 7. Tôi thực hành việc thư giãn mỗi ngày 8. Tôi yêu cuộc sống của mình và ít khi căng thẳng 9. Các bữa ăn của tôi giàu dinh dưỡng và cung cấp vừa đủ lượng calo cho cơ thể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 Sau đó, hãy cộng điểm số của cả 10 câu hỏi lại với nhau và chia cho 10. Hãy khoanh một dấu chấm tròn lên chiếc căm xe đại diện cho lĩnh vực tài chính trên bánh xe Ola ở trang 256. Tài chính Ola 1. Tôi đánh giá tình trạng tài chính cá nhân của mình ở mức nào. 2. Tôi đang tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập để dành cho những khoản mua sắm, mua xe, du lịch mua hàng vân vân. 3. Tôi đã hoàn toàn trả sạch nợ ngoại trừ khoản vay thế chấp. 4. Thu nhập hàng tháng của tôi nhiều hơn chi tiêu hàng tháng. 5. Tôi đầu tư ít nhất 15% thu nhập của mình để dành cho lúc nghỉ hưu. 6. Tôi có một khoản tiền dành riêng cho trường hợp khẩn cấp, tương đương ít nhất 7 tháng chi tiêu. 7. Tôi mua bảo hiểm đầy đủ Bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, tài sản, vân vân 8. Tôi rộng rãi với chuyện cho đi tiền bạc và không trông mong đền đáp 9. Tôi có bản di chúc hoàn chỉnh và được thường xuyên cập nhật 10. Tôi có ngân sách chi tiêu cố định và tuân thủ ngân sách đó mỗi tháng Tổng điểm trên 10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 1. Tôi đánh giá hiện trạng gia đình của mình ở mức nào? 2. Chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau ít nhất một bữa ăn gia đình một ngày. 3. Gia đình nhỏ và gia đình lớn của tôi đều hòa thuận. 4. Tôi hạnh phúc mỗi khi nghĩ về gia đình mình. 5. Tôi luôn thành thật với các thành viên trong gia đình mình. 6. Tôi nỗ lực trở thành một thành viên tốt hơn của gia đình 7. Tôi dành riêng một khoảng thời gian không dùng điện thoại cho gia đình 8. Gia đình tôi biết yêu thương, kiên nhẫn, ủng hộ và tôn trọng lẫn nhau 9. Tôi không cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ về gia đình mình 10. Tôi cảm thấy mình đã dành đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu của gia đình Tổng điểm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 Sự nghiệp Ola. 1. Mức độ thỏa mãn chung về công việc hiện tại của tôi. 2. Công việc đáp ứng được nhu cầu tài chính của tôi. 3. Tôi yêu công việc của mình. 4. Tôi cảm thấy mình đang làm công việc mà mình được sinh ra để làm. 5. Tôi có mục tiêu rõ ràng cho sự nghiệp của mình. 6. Công việc hiện tại không xâm phạm thời gian cá nhân và thời gian tôi dành cho gia đình. 7. Công việc hiện tại của tôi góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 8. Tôi phát huy được năng khiếu trong công việc của mình. 9. Công việc hiện tại có thể đáp ứng mục tiêu tài chính dài hạn của tôi. 10. Công việc mang đến cơ hội để tôi phát triển bản thân, sự nghiệp và tình hình tài chính của mình. Tổng điểm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 Niềm tin Ola la 1. Tôi đánh giá đức tin của mình ở mức nào 2. Tôi cảm thấy được kết nối với một mục đích cao cả hơn 3. Tôi được kết nối với một cộng đồng giàu đức tin để tiếp tục học hỏi và phát triển 4. Tôi dành ít nhất 20 phút mỗi ngày để thiền hoặc cầu nguyện 5. Niềm tin và cách sống của tôi hòa hợp với nhau 6. Tôi dùng đức tin để giải quyết mâu thuẫn và các vấn đề trong cuộc sống 7. Tôi thường suy ngẫm về đức tin của mình trong ngày 8. Tôi dễ dàng tha thứ cho người khác 9. Tôi lựa chọn quyết định theo đức tin của mình 10. Tôi cảm thấy thoải mái với việc chia sẻ và truyền đạt đức tin của mình cho người khác Tổng điểm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 Bạn bè Ola 1. Tôi đánh giá mạng lưới các mối quan hệ xã hội của mình ở mức nào 2. Tôi có những người bạn yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng hỗ trợ và truyền sức mạnh cho tôi 3. Tôi hài lòng với số lượng bạn bè mà tôi có 4. Tôi là một tấm gương tốt, một người thầy tốt cho bạn bè mình 5. Bạn bè tôi ủng hộ các ước mơ của tôi và họ là những tấm gương, những người thầy tốt của tôi. 6. Khi nghĩ đến ba người bạn thân nhất của mình, tôi không có áp lực nào. 7. Tôi giao tiếp cởi mở và rất tin tưởng các bạn mình. 8. Tôi có những người bạn là những người thầy giỏi trong cả 7 chữ F của Ola. 9. Tôi không có cảm giác khó chịu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 Sau đó, hãy cộng điểm số của cả 10 câu hỏi lại với nhau và chia cho 10. Hãy khoanh một dấu chấm tròn lên chiếc căm xe đại diện cho lĩnh vực niềm vui trên bánh xe Ola ở trang 256. Niềm vui Ola. 1. Tôi đánh giá niềm vui trong cuộc sống của mình ở mức nào? 2. Tôi tận hưởng cuộc sống và có niềm vui trong cuộc sống. 3. Tôi thường xuyên thử những điều mới lạ. 4. Tôi có niềm vui và đầu tư thời gian để theo đuổi đam mê của mình, sở thích, thú tiêu khiển, vân vân 5. Tôi có niềm vui ngoài công việc, ít nhất 3 lần mỗi tuần. 6. Mỗi năm tôi thực hiện ít chất mục mục trong danh sách những việc mà tôi muốn làm trước khi qua đời. 7. Tôi mang lại niềm vui cho những người xung quanh. 8. 8. Thứ vui không làm ảnh hưởng đến các trách nhiệm của tôi 9. Mọi người đều nói tôi là người vui tính 10. Tôi dễ dàng tìm thấy niềm vui trong đời sống hàng ngày Tổng điểm Hoàn tất bánh xe Ola Giờ thì bạn đã hoàn thành các bảng câu hỏi Hãy chuyển điểm số từ các phần trên sang bánh xe Ola Và nối các dấu chấm lại với nhau Nếu các dấu chấm của bạn tạo thành một đường tròn khá đồng đều Thì bạn đang khá cân bằng Còn nếu đường tròn nhấp nhô không đều Nó sẽ giúp bạn nhận ra một hoặc hai lĩnh vực mà bạn đang bị mất cân bằng Nếu gần đây bạn hay nghĩ Tôi cảm thấy căng thẳng và mất cân bằng Tôi lăn bánh không được êm Thì bài tập bánh xe ô sẽ cho bạn biết nguyên nhân Hãy làm theo những bước sau đây để hoàn tất bánh xe ô của bạn Bước 1 Xác định trục bánh xe và viết nó vào trục bánh xe trên hình Bước 2 Xác định giá trị cao nhất của bạn và viết điều đó vào ô van bánh xe trên hình Bước 3 Khoanh tròn một dấu chấm đúng với số điểm của bạn trong từng lĩnh vực Ví dụ, nếu bạn được một điểm, bạn sẽ khoanh dấu chấm ở gần trục bánh xe nhất Nếu bạn được 5 điểm thì hãy khoanh dấu chấm ở giữa chiều dài câm xe Bước 4 Nối các điểm đã khoanh tròn lại với nhau Bước 5. Bạn lăn bánh có êm không? Bạn cần phải cải thiện lĩnh vực nào trước tiên? Bánh xe Ola của bạn trông như thế nào? Bạn cần nỗ lực ở lĩnh vực nào trước tiên? Đây là lý do mà bánh xe Ola quan trọng. Khi biết vị trí nào đang bị mất cân bằng nhất, bạn sẽ biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu lĩnh vực tài chính của bạn đang hỗn loạn và ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác trong cuộc sống, Đồng thời làm cho bánh xe của bạn mất cân bằng Bạn sẽ muốn dọn sạch chỗ rối rắm đó trước khi bắt tay vào điều chỉnh bất cứ chữ F nào khác của Ola Trong chương tiếp theo, bạn sẽ tạo ra một bản kế hoạch tùy biến để giúp 7 lĩnh vực chính yếu trong cuộc sống của mình hài hòa với nhau Giờ thì bạn đã biết mình ở đâu Đã đến lúc lập một bản kế hoạch nhắm vào nơi bạn muốn đến Hãy chuyển sang bước 2, Kế hoạch Ola Hết trường 23.